Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Sẽ cắt chỉ Liêu Ninh gật đầu Quan Đình vẫn nằm dưới ôm bụng Hắn mò tới chỗ con dao Định lượm lên chạy tới chỗ của Vu Hạo Và Liêu Ninh để ra tay Vì hắn biết mình không thể đối đầu lại với Tiểu Vận Rất nhanh Tiểu Vận chạy lại Cô dơ cao trần tùng một cước trí mạng Vật tử huyệt của hắn Cô này làm cho hắn vỡ hộp sọ Máu từ từ chảy xuống ướt đẫm cả mặt Vì quá căm thù kẻ sát nhân này tiểu vận chạy lại cầm sợi dây xích kéo dài ra và cột vào chân của hắn cô gỡ chiếc xác chiên trong thùng dầu đeo bò tay chống nóng xong cô đu mình trên một chiếc thòng dọc để xác của hắn lơ lửng trên không trung cô nghĩ tới cảnh hắn hành hạ chật đầu những nạn nhân vô tội sự căm phẫn trong cô lại trỗi dậy cô liền hét thật lớn đạp vào tường lấy đà chân kia của cô đạp vào xác của hắn giơ vào thùng dầu đang sôi hắn phải chết một cách đau đớn không khác gì những nạn nhân đã chết oan dưới tay của hắn tiểu vận thả tay ra để cơ thể của mình chạm đất cô mệt mỏi thở hồng hộc sau màn chiến đấu với tên sát nhân nhìn liêu ninh và Vu hảo cô mỉm cười tất cả đã kết thúc Vu hảo bằng vết thương trên mặt cho liêu ninh xong anh nhìn cô cười rồi nói giờ tôi đã nhận ra cô là ai cô sinh viên y khoa đã gửi email cho tôi để hỏi về cách thức cấy ghép mô Sau chuyện này cô vẫn có hứng thú với công trình nghiên cứu của tôi chứ Liêu Ninh gật đầu Muốn tôi rất quan tâm đến nó Tiểu Vân chậm rãi bước lại Nào bây giờ tôi đưa hai người đến bệnh viện Liêu Ninh và Tiểu Vân dìu vu hảo Cô đạp thẳng cánh cửa Và ba người bước ra khỏi phòng tử thần họ ngước mắt lên nhìn trời Với những tiên nắng ban mai vu hảo cười ra nước mắt liền lên tiếng Tiểu Vân cảm ơn cô Nhà cô mà tôi nhìn thấy bình bình mỗi sáng tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát chạy tới ngày một gần. họ vừa bước xuống xe đã nhanh chóng dàn một hàng dài chia súng về căn nhà. la văn cầm loa gọi vào bên trong quan đình xe đầu hàng. chờ đành thấy cánh cổng mở, lập tức tiếng nòng đạn nghe tạch tạch vang lên. la văn giơ tay nói: đừng bắn là người của chúng ta. sau câu nói họ chùn lại bên kia tiểu vận liêu ninh diều vu hạo lững thững bước ra, tất cả nhìn nhau cười một cách vui sướng. Lạ Văn chỉ ngón tay lên trời nhìn Tiểu Văn nói Còn đã làm được Tông Vĩ cũng nói chèn vào Chị Tiểu Văn chị làm tốt lắm Tiểu Văn gật đầu La Văn chạy lại vỗ vai của cô Bên cứu thương cũng đem cắn lại Để khiêm Vu hảo lên xe Cả ba người sẽ theo xe cứu thương trở lại bệnh viện Trước khi cửa xe cứu thương đóng lại La Văn đứng chống tay bên hồng nhún phải nói Tiểu Văn Theo quy định cô tự ý hành động một mình Như vậy là sai luật Dù lần này mọi người được an toàn nhưng cô vẫn phải viết bản tương trình Nhưng tôi sẽ không để cô phải viết bản kiểm điểm Tiêu vận liền xuân tay nói Tôi không quan tâm các anh muốn làm gì cũng được Cánh cửa sẽ khép lại La Văn và Tông Vĩ nhìn nhau đập cười nói Cô ấy làm thật tốt Thưa quý vị, bộ truyện từ thi lên tiếng của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.